Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nằm trong căn buồng nhỏ dưới bếp Liệu hồi hộp theo dõi những trận cãi vã giữa Hoàng Tần và Đào Một cách hết sức chăm chú Bởi nó có liên quan đến Hoàng Tiến Là người cô mong gặp lại từng ngày Cô suy nghĩ mãi Không thể hình dung nổi tại sao Hoàng Tiến qua đây Thì Đào lại phải bỏ đi Nhà rộng thanh thang Năm ba người nữa nhét vào vẫn thừa chỗ Việc gì Đào phải dọn ra Nhiều lần liệu tò mò muốn hỏi, nhưng cứ đắn đo mãi rồi lại thôi. Thêm một tháng qua đi, mọi việc trong nhà đều chưa có gì thay đổi. Đào cứ luôn mồm dọa đi, nhưng vẫn kiên trì bám trụ. Bà vợ già của Hoàng Tần chưa xuất hiện, thậm chí chưa viết thư thông báo ngày vào cho chồng biết, dù rằng Hoàng Tần đã giả vờ quát liệu, dọn buồn sẵn cho mấy đứa con của gã. Hoàng Tiến thì dĩ nhiên còn hơn một tháng nữa mới về. Nói chung cả nhà đều sống trong tình trạng chờ đợi. Nhưng bề mặt thì vẫn hoàn toàn bình thường Chỉ riêng có Liệu Là lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bối rối Bởi cô vừa khám phá ra mình có bầu Ngày ngày lo công việc quanh nhà Có lúc Liệu phẫn thờ ngồi yên một chỗ Mắt nhìn xa xăm Chí ốc nặng chữ ưu tư Không biết tương lai sẽ ra sao Cô tránh rác mặt đào và hoàng tần Suốt ngày chỉ lồi thủi xế bếp Bất đắc dĩ phải lên nhà trên dọn dẹp Thì Liệu cắm cúi làm cho thật mau Rồi bỏ xuống bếp Cô muốn báo tin cho Hoàng Tiến nhưng không biết làm cách nào. Khi ra đi Hoàng Tiến không nói câu từ giã, không một lời hứa hẹn. Chỉ quăng cho Liệu một lượng vàng để trả công cô đã ngày đêm phục dịch ông hơn một tháng trong căn nhà này. Bây giờ Liệu có bầu, cần liên lạc thì chẳng biết đường nào mà mò. Ban ngày khi Hoàng Tần vắng nhà, cô Mon Man mở các ngăn kéo cố tìm một phong thư của Hoàng Tiến để lấy địa chỉ viết vài chữ sang Mỹ. Nhưng tất cả thư từ giao dịch các loại. Hoàng Tần đều cất trong phòng riêng và khóa lại. Liệu không biết tính sao? Nếu đúng như lời Hoàng Tần nói thì giữa tháng 6 Hoàng Tiến mới trở lại. Chừng đó chắc bụng cô đã khá lớn. Sự đổi thay của Liệu không giấu nổi cặp mắt soi mói của Đào. Khởi sự từ một đêm khuya, Đào không ngủ được. Đứng dậy ở cửa sổ ngó ra sân. Tình cờ thấy Liệu vẫn còn ngồi ổ rũ ở bàn ăn dưới ngọn đèn tròn vàng. Treo lủng lẳng trên trần. Đào đứng yên theo dõi. Liệu không làm gì cả, chỉ thở dài thường thượt, đưa tay lùa vào mái tóc, hất ngược về phía sau và ngửa đầu ra thành ghế. Đào chật nhớ lại ít lâu nay, nàng không có dịp nói chuyện riêng với Liệu, không còn nghe tiếng cười giòn giã của Liệu mỗi khi Đào chấm dứt một chuyện vui. Rõ ràng là gần đây, Liệu đã tự ý tỏ ra xa cách với Đào. Ngay sáng hôm sau, Đào bắt đầu để ý từng động tác của Liệu và thấy rõ Liệu lúc này mệt mỏi lắm. Nét mặt lúc nào cũng ổ rũ như người có tang Đào ngứa mắt hỏi. Mày làm cái gì mà dạo này người mất hồn thế con kia? Liệu gượng cười đáp. À, dạ không ạ, có gì đâu cô. Tại tối hôm qua con con ngủ hơi ít ạ. Đào gắt lên. À, tại sao lại ngủ ít? Ai bắt mày thức khuya dậy sớm mà tha mày ngủ ít? Liệu ấp úng nói. À, thưa con con nhớ uh, vợ con nhớ mẹ con ạ. Uh, con mới nhận thư được mẹ con hồi hồi sáng ạ. Đào đứng nhìn một lúc rồi bỏ ra cổng Băng ngang đường tạt vào cái quán nhỏ Cội, đĩa xôi lạp xưởng ăn sáng Đang ăn dở dàng Sực nghĩ ra một chuyện hãi hùng Đào quăng đũa bát đứng dậy chạy về Lao xuống bếp Liệu vừa múc mấy đấu gạo đổ ra cái mâm thau Để nhặt sạn Giật mình ngước lên thấy Đào đứng chống lạnh Trước mặt và gay gắt hỏi Con kia mày đổ đốn rồi phải không Mày nói ngay không tao giết mày chết Liệu cúi đầu im lặng Nước mắt tự dưng trào ra thay cho lời thú nhận Thái độ của Liệu làm Đào thấy tắt nghẽn trong tim Thảo nào Hoàng Tần muốn đuổi Đào đi Hóa ra trong thời gian Đào về Hà Nội Hoàng Tần đã ngủ với Liệu cho nên bây giờ mới trở mặt xử tệ với Đào Nàng xông tới, nắm tóc Liệu, lôi đầu Liệu dậy Bắt phải ngẩn lên để cật vấn tiếp Hả? Mày ngủ với thằng nào? Thằng khốn nạn nào? Mày khai ngay, không thể chết với tao Liệu khóc lớn hơn Ôi trời ơi! cái con, cô, cô cô ta cho con. Con chốt dài ơi." Đào nghiến răng nói, tha cho mày hả? Tiền sưng bố con đi đổ tàu Mới nước bắt giờ đã, đã độc tốt rồi." Vừa nói, Đào vừa đẩy thật mạnh khiến Liễu ngã lăn ra nền nhà. Đào ngồi xuống cái ghế bên cạnh chỉ mặt Liễu và ra lệnh. Xéo ngay. Lấy quần áo cút đi ngay. Tao thì tao không chứa cái con thối tha đi như mày. Đi ngay, đi cho khuất mắt tàu. Lễu vẫn ngồi yên dưới đất, dựa lưng vào vách, co hai đầu gối lên, cục mặt xuống khắp. Đào vùng vằng bỏ lên nhà, điện thoại ngay vào Sở Trách Hoàng Tần gọi gã về. Ở Sở Công an Hoàng Tần đang ngồi tán phép với mấy đàn em. Dưới... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net